Thấy ba mẹ cô đang ngồi dọn đồ đạc như hôm qua thì cô đi tới chào ba mẹ rồi ra lấy xe đi làm. Chân tay của cô vẫn còn chưa lành, nên khi chạy xe chân co lại làm cô nhăn mặt vì đau. Cô cố gắng chạy thật nhanh tới quán. Một lát sau thì cũng tới quán. Cô cất xe rồi đi vào. Vừa bước được vài bước thì có tiếng gọi phía sau. Cô quay đầu lại thì thấy anh Nam. Cô đứng lại chờ anh Nam đi tới rồi hỏi. Anh gọi em có gì không đó? À anh hỏi xem chân tay em đã đỡ chưa đó mà. Nếu còn đau sao không nhắn cho anh rồi nghỉ ở nhà cho khỏi rồi hãy đi. Dạ em không sao đâu. Ở nhà buồn lắm. Tới quán có trang có mọi người vui hơn. Vậy thì nay em ngồi một chỗ pha cà phê thôi. Đừng đi lung tung. Em biết rồi. Mà ngày mai anh cho em nghỉ một ngày nhé. Nhà em có việc. Ừ em nghỉ đi. Thấy anh Nam gật đầu ngay mà không hỏi hay hoài nghi như lúc trước nữa khiến cô cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cô nhìn anh Nam một lượt rồi hỏi Ủa, sao nay anh khang khác vậy? Mọi khi em xin nghỉ, anh hay hỏi kỹ lắm mà. Sao giờ đồng ý ngay luôn vậy? Nam nghe Thu trả nói vậy thì cười cười rồi trả lời Mọi người nói anh khó tính quá nên bây giờ anh dễ tính cho mọi người dễ chịu đây. Cô nghe xong thì phì cười Sau đó thì cùng anh Nam đi vào trong Trang đứng trong quầy Thấy cô đi cùng anh Nam thì tò mò Chờ anh Nam đi vào trong Thì kéo tay cô lại hỏi Này mày với anh Nam Nay sao lại đi vào cùng nhau thế hả Trông anh Nam có vẻ vui hơn mọi ngày À Tao đang đi vào cửa thì gặp anh Nam Anh ấy hỏi tao đã đỡ chưa thôi Quà này tao thấy Anh ấy quan tâm mày vết đấy nha Thì làm cùng với anh Nam là quản lý quan tâm nhân viên cũng đúng mà à khu trọ chỗ, chỗ mày ở còn phòng không tao qua thuê ở chàng nghe cô nói muốn thuê phòng trọ ở thì hết sức ngạc nhiên nên liền hỏi ủa mày có nhà sao không ở mà đi thuê phòng nhà tao bán cho người ta rồi bây giờ ba mẹ tao đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về quê ở vậy thì qua ở cùng tao đi phòng tao cũng rộng mà ở chung cho vui xong đi làm cùng nhau luôn được không đó Để tao còn đem đồ qua. Được mà, qua ở với tao nha. Cô gật đầu mỉm cười cảm ơn Trang rồi đi cất ba lô làm việc. Phía bên Hoàng Hải, lúc này Thắng đang cầm tiền cùng vợ chồng ông nhất tới nhà thu trà để đưa hết số tiền hôm qua đã hẹn. Khi tới nơi, ông Kiệt và bà Mai đang thu dọn đồ thì lập tức ngừng tay lại đi ra đón đã nói. Chào anh chị và cháu, mời mọi người vào nhà uống nước cho mát. Thắng xách theo túi tiền cùng vợ chồng ông nhất đi vào nhà Trong lúc ông Kiệt đang rót nước Thì Thắng đặt túi tiền lên bàn Đưa mắt nhìn qua ông nhất Ý kêu ông nhất nói đi Ông nhất nhìn hiểu ý liền nói Tôi đem số tiền hôm qua Tôi đã hẹn Hôm nay đưa đầy đủ tới đây Anh chị kiểm tra đi Bà Mai xua tay nói Tôi tin tưởng mọi người mà Nên không cần kiểm tra đâu Anh chị cứ kiểm tra lại đi tiền bạc phải phân minh với chúng ta cũng không thân thiết nên cũng không thể tin tưởng như thế được bà Mai nghe vậy thì cầm tiền lên kiểm sau đó vợ chồng bà cùng vợ chồng ông nhất đi ra ủy ban quận để làm thủ tục sang tên đất bên đó hẹn vài hôm nữa sẽ gửi giấy tờ về cho nên mọi người ai nấy về nhà của nhau về đến nhà bà Mai đem số tiền khi nãy cùng số tiền hôm qua ra bỏ vào một túi đen rồi cất vào tủ Sau đó quay sang nói với ông Kiệt. Ngày mai ông cùng cái trà đem đi trả cho người ta đi. Rồi chắc hết tuần chúng ta về quê. Ừ, về quê ở trồng rau nuôi gà kiếm ăn qua ngày cũng được. Tôi chỉ thương cái trà. Để con bé trên đây một thân một mình tôi không yên tâm. Tôi cũng vậy. Nhưng giờ hoàn cảnh như vậy thì phải chịu thôi. Con bé cũng nên tự lập lo cho bản thân rồi. Hai ông bà nói xong thì tiếp tục thu xếp đồ đạc để cuối tuần về quê Hoàng Hải đang cùng đàn em bàn công việc thì nhận được điện thoại của cô Bảy báo mẹ bị ốm nên nghe xong anh liền bỏ hết công việc để lái xe về nhà trên đường về anh ghé mua trái cây cho mẹ vừa về đến cổng nhà đang đợi cô Bảy ra mở cửa thì anh nhận được cuộc gọi của Thắng nói thủ tục mua nhà của trà đã xong hết rồi tiền cũng giao đủ cho ba mẹ trà Anh nói thắng nhớ giấu kín đừng để ai biết rồi tắt máy Nhiều lúc anh nghĩ không hiểu sao mình lại làm như vậy luôn Chắc dạo này tâm tính anh thay đổi rồi quá Tầm 5 phút sau thì cô bày ra mở cửa Anh chào cô rồi nhanh chóng lái xe vào nhà Mở cửa cầm theo túi trái cây khi nãy đi vào nhà Thì không thấy mẹ đâu hết Anh nghĩ mẹ trên phòng nên nhanh chóng đi lên gõ cửa phòng rồi chờ Bà Thảo ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa Thì đoán ngay là Hoàng Hải về Vì khi sáng bà có nhờ cô bầy gọi báo bà bị ốm Bà vội giả vờ ho ho vài tiếng Làm khuôn mặt mình mệt mỏi Sau đó đi lại mở cửa Thì đúng là Hoàng Hải rồi Bà trong lòng mừng lắm Nhưng lỡ đóng kịch nên bà giả vờ ho tiếp Còn Hoàng Hải thấy mẹ mình như thế thì hết sức lo lắng Anh nhanh chóng dìu mẹ lại giường ngồi xuống rồi hỏi Mẹ ốm sao vậy? đã đi bác sĩ chưa, để con đưa mẹ đi khám xem sao nhé. Mẹ không sao đâu, chắc cảm bình thường thôi. Bây giờ mà có đứa cháu ấm bồng thì vui biết mấy. Hoàng Hải nghe mẹ nhắc đến chuyện muốn có cháu ấm bồng thì trong lòng cũng ái náy. Lâu nay ba mẹ luôn muốn anh lập gia đình, sinh cháu cho hai người, nhưng khổ nỗi con tim anh lại chẳng rung động được ai. Lúc trước anh cũng có rung động với Mai Phương, nhưng cô ấy lại phản bội anh. Khiến cho anh không còn tin yêu ai được nữa Bây giờ anh có rung động trước thu trà Nhưng anh cũng chưa xác định được tình cảm đó Nên anh chưa nói cho mẹ biết Anh xoa xoa bàn tay đã nhăn nhau của mẹ rồi nói Dạ rồi từ từ mẹ sẽ có cháu để ẵm thôi Con hứa sẽ lấy vợ sinh cháu cho mẹ ẵm mỏi tay luôn nha Có thật không đó? Mẹ nghe mẹ mừng lắm Con chịu lấy vợ rồi à? Mẹ có một bà bạn có đứa con gái vừa đi du học về xinh gái lắm tên là Mỹ Linh. Con bé chưa có người yêu mà con cũng vậy. Hay là mẹ hẹn mẹ con con bé đi ăn cơm cho hai đứa gặp mặt nha. Thôi không cần đâu mẹ. Con bận lắm không có thời gian đâu. Nhưng mẹ lỡ hẹn mất rồi. Bây giờ cũng gần trưa rồi. Hay con đi ăn cùng mẹ luôn đi. Hoàng Hải nghe mẹ nói vậy cũng không nỡ từ chối nên liền gật đầu đồng ý. Bà Thảo thấy con trai đồng ý thì liền vui mừng nói Vậy con xuống nhà chờ mẹ thay quần áo rồi chúng ta đi nhé Dạ vậy con xuống nhà trước nhé Mẹ thay đồ đi rồi xuống con chờ đi Sau khi Hoàng Hải đi xuống nhà Thì bà Thảo lấy điện thoại ra gọi cho bà Vi là mẹ của Mỹ Linh Mời mẹ con họ đi ăn cơm Nhận được lời đồng ý của bà Vi Thì bà Thảo liền nói địa điểm nhà hàng cơm quê rồi tắt máy thay quần áo đi xuống nhà xong cùng Hoàng Hải đi tới nhà hàng sau một hồi lái xe thì cũng tới nơi bà Thảo đi xuống vào đặt bàn trước còn Hoàng Hải đi đậu xe trong lúc chờ mẹ con Mỹ Linh tới thì bà Thảo nói lát nữa con nhớ niềm nở với con bé đấy nhé đừng dở thói cộc cằn làm nó sợ ngay chưa con biết rồi mẹ làm như con trai mẹ cộc cằn lắm vậy á mẹ cứ yên tâm Con ra đời lăn lộn cũng biết cách cư xử mà. Bà Thảo nghe con nói thì mỉm cười hài lòng. Mà con muốn nói, một tin mà nghe xong mẹ sẽ vui mừng cho xem. Tin tốt gì mà con muốn nói là gì vậy? Sau hôm con về nhà con suy nghĩ kỹ rồi, sắp tới con sẽ về công ty nhà mình làm. Mấy năm qua con không nghe lời ba mẹ mà tự ý ra ngoài làm, khiến ba mẹ buồn phiền nhiều rồi. Giờ con nghe theo ba về công ty làm. Bà Thảo nghe Hoàng Hải nói sẽ về công ty làm thì hết sức vui mừng. Nhưng không tin lắm bà liền hỏi lại. Con nói có thật không đó? Bà con mà nghe được chắc sẽ mừng lắm đó. Con nói thật mà. Con sẽ bàn giao công việc hiện tại cho đứa em thân cận của con quản lý. Chắc vào tuần sau con sẽ về nhà. Bà Thảo định cất tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Bà mở máy ra thì thấy bà Vi gọi. Vội nhấn nghe thì bà Vi nói đã đến, hỏi bà đang ngồi ở đâu. Bà Vi đang tìm mẹ con bà. Bà chỉ chỗ cho họ rồi tắt máy. Tầm 5 phút sau thì hai mẹ con bà Vi cũng đi tới. Hoàng Hải thấy hai mẹ con bà Vi thì lên tiếng chào, đồng thời đứng dậy kéo ghế ra cho mẹ con bà Vi ngồi. Sau khi họ ổn định chỗ ngồi thì bà Thảo nói. Giới thiệu với Vi. Đây là Hoàng Hải con trai của Thảo, năm nay đã 27 tuổi, còn đây là Mỹ Linh, con gái của bác Vi mà mẹ nói con đó. Hoàng Hải lúc nãy cũng chào rồi, nhưng giờ nghe mẹ nói thì nhìn hai mẹ con bà Vi mỉm cười rồi lên tiếng chào lần nữa. Dạ con chào bác ạ, anh chào em nha. Bà Vi thấy Hoàng Hải lễ phép ăn nói có duyên thì hết sức vừa ý, thấy con gái mình e thẹn cứ cúi mặt xuống bà liền nói. Mỹ Linh, anh Hải chào con đấy. Sao con không ngẩn mặt lên chào anh đi? Lúc này Mỹ Linh mới từ từ ngẩng mặt lên miệng thỏ thẻ nói. Dạ, em chào anh ạ, rất vui khi được gặp anh. Sau màn chào hỏi thì bà Thảo bắt đầu gọi món. Ở đây là nhà hàng cơm quê cho nên các món ăn đều rất dân dã và ngon. Trong bữa ăn, bà Vi và bà Thảo luôn gán ghép Mỹ Linh và Hoàng Hải. Hoàng Hải nghe nhưng cũng mặc kệ. Vì tâm trí anh bây giờ chỉ luôn nghĩ đến thu trà, còn Mỹ Linh nghe thì rất thích, nhìn vẻ đẹp trai của Hoàng Hải là cô ta đã mê mẩn rồi. Nhưng vì không muốn làm mất điểm trước mặt bà Thảo, nên cô ta đành giả vờ e thẹn ngại ngùng. Tới khi ăn xong, đột nhiên bà vi nói, Hải này, lát nữa con đem Mỹ Linh về nhà dùm bác được không? Bác muốn đi uống nước tâm sự với mẹ con một lát. Hoàng Hải nghe vậy định từ chối vì anh còn phải về nói chuyện với Thắng. Nhưng chưa kịp nói thì mẹ anh đã lên tiếng. Được chứ, cứ để Hoàng Hải đưa Mỹ Linh về đi còn tôi và bà đi uống nước tâm sự. Nói xong là hai người đứng dậy nắm tay đi luôn. Lúc này chỉ còn mỗi Hoàng Hải và Mỹ Linh ngồi ở lại. Mỹ Linh nhận thấy Hoàng Hải không có ý định đưa cô ta về thì liền nói. Anh Hải có đưa em về được không ạ? Nếu không thì để em bắt taxi về cũng được. À mẹ em đã nhờ như vậy thì thôi Để anh đưa em về Em xuống trước đi Anh đi thanh toán rồi xuống sau Dạ vậy em xuống trước chờ anh nhé Hoàng Hải không trả lời Mà chỉ gật đầu sau đó đi thanh toán Mỹ Linh cũng đi xuống Thanh toán xong Hoàng Hải đi xuống lấy xe Rồi lái tới chỗ Mỹ Linh Để đưa cô ta về Trên đường về Mỹ Linh muốn xin số điện thoại Của Hoàng Hải để làm quen nhưng chưa tìm được lý do chính đáng nên không dám nói. Suy nghĩ tầm 2 phút thì cũng nghĩ ra nên cô ta liền nói. Anh Hải này, anh anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Để hôm nào em mời anh đi uống cà phê cảm ơn anh, vì hôm nay đã đưa em về. Hoàng Hải đang lái xe, ngay Mỹ Linh nói vậy thì không cần suy nghĩ, mà liền từ chối ngay, anh nói. Không cần đâu, cũng tiện đường nên anh đưa em về thôi. Mỹ Linh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cô ta không bỏ cuộc. Cố năn nỉ một hồi thì cũng lấy được số điện thoại của Hoàng Hải. Cô ta vội lưu vào danh bạ, vừa hay cũng về đến nhà. Hoàng Hải dừng xe lại nói, Tới nhà em rồi đấy. Dạ em vào nhà đây, cảm ơn anh nhé. Hoàng Hải gật đầu chờ Mỹ Linh xuống thì lái xe đi luôn. Mỹ Linh đứng nhìn mà trầm trồ, không ngờ Hoàng Hải lại thuộc kiểu người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng đúng ngu của cô ta thích. Vì trời khá nắng nên Mỹ Linh cũng nhanh chóng đi vào nhà. Một lát sau thì bà Vi cũng về. Bà đi lên phòng tìm Mỹ Linh. Gõ cửa một hồi thì Mỹ Linh cũng ra mở cửa. Bà Vi nhanh chóng đi vào hỏi. Con thấy cậu ta thế nào? Chứ mẹ là mẹ ưng lắm đấy. Vừa cao giáo, đẹp trai, con nhà giàu nữa. Rất xứng với con gái của mẹ. Mỹ Linh ngay mẹ nhắc đến Hoàng Hải thì tự dưng ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô ta e thẹn nói Dạ con cũng thích anh ấy lắm Nhưng con thấy anh ấy không thích con thì phải Lúc nãy trên xe Con năn nỉ mãi Anh ấy mới cho con số điện thoại đấy Cái gì cũng phải từ từ chứ con Mà con định đi làm ở đâu chưa Lúc nãy mẹ có tâm sự với bác Thảo Mẹ có nói con đang đi tìm việc Bác Thảo nói con đến công ty bác làm đi Sắp tới Hoàng Hải cũng về công ty làm Hai đứa lại có thời gian tìm hiểu nhau Thật không mẹ, vậy con phải đi làm hồ sơ xin vào mới được. Không cần làm hồ sơ đâu con. Bác Thảo nói để bác trai một tiếng là được à? Con muốn vào đó bằng thực lực của mình cơ, mẹ kệ con đi. Bà Vi cạn lời với Mỹ Linh nên liền nói. Ừ, con muốn làm gì thì làm, mà mẹ về phòng đây, ngủ một tí đây. Dạ, mẹ về đi. Sau khi bà Vi ra khỏi phòng, Mỹ Linh đóng cửa rồi cũng nằm ngủ luôn. Hoàng Hải về đến nhà mình thì gọi Thắng cùng lên phòng mình vì có chuyện quan trọng muốn nói. Thắng dạ rồi nhanh chóng đi theo sau Hoàng Hải lên phòng. Vừa ngồi xuống thì Hoàng Hải nói Thắng này, sắp tới anh sẽ về công ty làm việc phụ ba anh, cho nên công việc ở đây anh sẽ để mày quản lý được không? Thắng nghe xong hết sức ngạc nhiên vì Thắng nhớ lúc trước ba anh có nói gì anh cũng không chịu về, mà bây giờ sao lại nói như vậy? Thắng thầm suy nghĩ có lẽ vì thu trà rồi nên liền nói Có phải vì thu trà nên anh muốn từ bỏ công việc này Mà về công ty làm không? Hoàng Hải lấy tay xoa xoa hai bên vầng thái dương Khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ rồi nói Cũng một phần thôi Anh không muốn sau này lỡ như anh và cô ấy thành đôi Thì cô ấy sẽ không bị mọi người dị nghị Vì yêu một thằng cho vay nặng lãi như anh Còn một phần nữa là do ba anh cũng sắp đến tuổi về hưu rồi Anh không thể mãi lông bông như vậy được. Em hiểu rồi, nếu vậy thì em sẽ quản lý công việc ở đây giúp anh. Ừ, anh cảm ơn nhé. Mày theo anh mấy năm nay, anh xem mày như là em trai của anh vậy, nên anh rất tin tưởng mày. Đừng làm anh thất vọng nha. Thôi, ra ngoài làm việc đi. Thắng gật đầu rồi đi ra ngoài, còn Hoàng Hải thì ngồi nhìn cát ở chiếc đồng hồ cát trên bàn chảy xuống, thì chậm ngâm suy nghĩ. Ngày hôm sau vì đã xin nghỉ nên thu trà ở nhà không đi làm Cô ngủ dậy sau đó ra ăn sáng cùng ba mẹ Trong lúc ăn ba cô nói Tiền trả nợ đã đủ rồi Bây giờ ăn xong con cùng ba đến trả cho người ta nhé Dạ con biết rồi ạ Mà con đã tìm được phòng trọ để ở chưa Dạ con tìm được rồi ba Con qua ở cùng cái trang làm cùng với con á Khu đó ở có an ninh không con Thân con gái phải lo cho mình nha con Dạ con biết rồi, mà ba mẹ ăn đi không bún nguội hết không ngon đó. Ông Kiệt nghe vậy cũng bớt lo vì sợ cô ở một mình sẽ buồn. Ông khẽ thở dài, sau đó thì cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa. Sau khi ăn xong, Thu Trà về phòng lấy điện thoại gọi cho Hoàng Hải. Gọi hai lần mà không thấy bắt máy, nên cô đi ra nói ba là chiều hãy đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của Hoàng Hải. Cô vội nhấn nghe nói Alo hôm nay anh có bận gì không Tôi cùng ba tôi đến trả nợ cho anh Hoàng Hải có thói quen Tập thể dục vào buổi sáng Nên anh không cầm theo điện thoại bên mình Đến khi cầm điện thoại thì anh thấy Của gọi nhỡ của thu trà Anh mỉm cười gọi lại Khi nghe thu trả nói muốn đến trả nợ Thì anh liền nói Hôm nay anh rảnh mà Em ở nhà đi anh sẽ tới nhà em lấy Chân cẳng còn đau thế kia Đi kiểu gì nay lần đầu tiên tôi gặp chủ nợ kỳ lạ như anh đấy tôi thấy người ta chửi con nợ như hát hay vậy đó mà anh sao tốt quá vậy hay là anh có âm mưu gì đúng không nghe Thu Trả nói vậy Hoàng Hải bật cười không nghĩ cô lại có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy anh cười xong thì nói em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy anh tốt bụng như thế thì con nợ mới chịu trả nợ đúng không còn anh tốt với em vì em là trường hợp ngoại lệ Thu Trà nghe không hiểu gì cả Định hỏi nhưng thôi, anh ta đã muốn đến đây lấy vậy thì cô cho tự đến, cô không chần chừ nữa mà nói ngay. Vậy thì anh đến đi, tôi ở nhà chờ, hẹn lát nữa gặp anh. Nói xong thu trà tắt máy đi ra ngoài, nói với ba là lát nữa chủ nợ, họ sẽ tới nhà mình lấy. Cô và ba không cần tới nhà họ nữa đâu. Ba cô gật đầu rồi đi ra phía sau hái nốt đám rau phụ mẹ cô đi bán, còn cô thì vào trong nhà quét dọn nhà cửa. Sau khi Thu Trà tắt máy thì Hoàng Hải bỏ điện thoại qua một bên rồi đi thay quần áo để đến nhà Thu Trà. Xong anh lái xe đến nhà Thu Trà, thấy nhà không khóa cổng nên anh chạy vào luôn. Vừa dựng xe thì cũng hay Thu Trà từ trong nhà đi ra vứt rác. Thấy Hoàng Hải, cô hết sức ngạc nhiên vì không nghĩ anh ta lại tới nhanh như vậy. Vứt túi rác xong cô đi lại chỗ anh rồi nói. Anh đến rồi à? Anh vào nhà đi, để tôi ra sau gọi ba mẹ vào. Hoàng Hải gật đầu đi cùng thu trà vào nhà. Cô rót cho anh ly nước rồi nhanh chóng đi ra sau nhà gọi ba mẹ lên. Hoàng Hải vừa uống nước vừa nhìn xung quanh, rồi nghĩ căn nhà này đã bán rồi, thì gia đình thu trà sẽ ở đâu đây? đang miền màn suy nghĩ thì thu trà cùng ba mẹ đi lên. Ba cô và cô ngồi xuống, còn mẹ cô thì vào trong để lấy tiền. Hai phút sau, mẹ cô đem ra một cái túi đen, Đẩy về phía Hoàng Hải rồi nói Đây là số tiền ông nhà tôi nợ cháu Bây giờ chúng tôi trả hết cho cháu Cháu kiểm tra lại đi rồi trả giấy nợ lại cho chúng tôi Hoàng Hải chưa kiểm tra tiền vội Anh lấy tờ giấy nợ trong túi ra đưa cho mẹ thu trả Đây là giấy ghi nợ cháu đưa lại cho bác Bác xem đúng chưa ạ? Không cần kiểm tra đâu ạ Tiền đã nhận đủ bây giờ cháu xin phép về đây ạ Mẹ thu trả nhận tờ giấy từ tay Hoàng Hải Rồi mở ra xem thì thấy đúng là giấy ghi nợ của nhà mình. liền nói với Hoàng Hải. Đây đúng là giấy ghi nợ của nhà tôi rồi. Cậu kiểm tiền xem đủ không? Hoàng Hải khẽ nhìn về phía thu trà. Giờ anh nhận tiền là coi như nợ của ba cô đã trả hết. Sau hôm nay anh và cô cũng không còn mối quan hệ chủ nợ và con nợ nữa rồi. Anh sẽ không thể lấy danh nghĩa chủ nợ của cô mà kiếm cớ nói chuyện hay gặp cô thường xuyên được nữa. Nghĩ vậy anh lại thấy luyến tiếc. Anh cố kéo dài thời gian để có thể nhìn thấy cô lâu hơn một chút. Anh đếm tiền đi xem đủ không? Thấy Hoàng Hải cứ nhìn chăm chầm về phía mình thì thu trà lên tiếng nói. Nghe tiếng thu trà thì Hoàng Hải bừng tỉnh. Anh nở nụ cười rồi khẽ trả lời. Thôi không cần kiểm tra đâu. Tiền này cháu nhận thì mọi nợ nần của nhà mình đã xóa hết nhé. Nói xong Hoàng Hải đứng dậy chào ba mẹ thu trà đi về. Thu trà cũng đi theo ra để khóa cổng. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Đến khi dắt xe ra khỏi cánh cổng thì Hoàng Hải nói Hy vọng sau này anh vẫn còn có cơ hội gặp em. Anh về đây, chào em. Thu trà chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói thì Hoàng Hải đã cho xe chạy đi mất. Cái gì mà hy vọng sau này còn gặp mình? Chẳng lẽ muốn cô nợ tiền anh ta nữa hay sao? Nợ lần này thôi mà cô thấy sợ lắm rồi. Còn muốn cô nợ để gặp nữa thì anh ta đúng là thần kinh rồi Nghĩ vậy cô khẽ lắc đầu rồi đóng cổng đi vào nhà Đến mãi sau này cô mới biết được Căn nhà của cô được mua nhanh vậy cũng chính là do anh muốn cô nhanh chóng có tiền để trả nợ Nên đã mua lại Vì cả ngày ở nhà ngủ nên tối nay thu trả cảm thấy rất khó ngủ Cô cứ nằm chằn chọc lăn lộn mãi trên giường Thời tiết đang vào mùa hè nên khá nóng Có bật quạt cũng không thấy mát, cho nên cô ngồi dậy cầm theo chiếc điện thoại, mở cửa phòng đi ra trước nhà ngồi hóng gió cho mát. Vừa ngồi hóng gió cô vừa bấm điện thoại, nhưng vô tình cô lại bấm vào album ảnh. Hàng loạt hình ảnh của cô và Minh Phong hiện ra. Bất chợt nỗi đau cô cố giấu lại trỗi dậy. Từ hôm chia tay tới nay, nhiều lần trong giấc mơ, cô mơ thấy Minh Phong và những ngày hạnh phúc của cả hai nữa. Cô nghĩ do mình còn nhiều tình cảm với Minh Phong nên mới mơ thấy thôi. Nhưng cô chợt nhớ mình có nghe câu nói, khi ngủ mà mơ thấy một người thì chắc hẳn người đó đang nhớ bạn rất nhiều và bạn cũng vậy. Vì quá nhớ nhung nên hai người đã bước vào giấc mơ của nhau. Nhưng thật ra là giữa hai người đã hết duyên rồi đấy. Quả thật là cô và Minh Phong đã hết duyên rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại vang lên cuộc gọi của Minh Phong Vì cô chưa xóa số điện thoại trong danh bạ nên vẫn còn hiện tên Cô trần trừ không muốn nghe Nhưng sau một hồi lưỡng lự cô muốn nghe anh ta nói gì nên đã bấm nghe Nhưng chưa kịp alo thì anh ta đã nói trước Giọng hơi lè nhè chắc say rồi Thu Trà em ngủ chưa? Anh nhớ em quá Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra vừa qua khiến em tổn thương Mình quay lại được không? Anh sai nên nói nhảm đấy à? Anh biết chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh rồi mà. Bây giờ anh còn gọi xin lỗi mong tôi quay lại hả? Anh đừng mơ tưởng nữa. ly nước đã đổ đi rồi. Có hút lại được không? Anh biết. Anh biết là tại anh. Anh sai rồi. Bây giờ anh chỉ biết xin lỗi em thôi. Hả My cô ấy đã có thai rồi. Có lẽ tháng tới anh sẽ kết hôn. Anh không yêu cô ta. Nhưng đứa bé là máu mủ của anh. Anh phải có trách nhiệm với nó. Có phải em hận lắm đúng không đúng không trả Nực cười Anh ăn nằm với cô ta rồi Bây giờ anh nói anh không yêu cô ta Sao con người anh hèn hạ quá vậy Minh Phong Minh Phong nằm trên giường mắt nhắm mắt mở Vì khá say Nhìn vào khoảng trống tối thui trả lời thu trà Anh hy vọng Ngày anh kết hôn em sẽ đến được không Anh muốn gặp em lần cuối Rồi sau này anh hứa Sẽ không làm phiền đến em nữa Nói xong thì Minh Phong dần dần nhắm mắt ngủ, thu trà nghe tiếng hơi thở đều đều thì biết Minh Phong đã ngủ cho nên cô cũng tắt điện thoại, vào album ảnh xóa hết tất cả ảnh của cả hai rồi đi vào phòng. Phía bên kia, Minh Phong sợ cô sẽ từ chối không đến sự đám cưới nên anh giả vờ ngủ. Thấy cô tắt máy rồi thì anh ngồi dậy, tựa lưng vào tường nghĩ đến chuyện ở gara gần đây. Hà Mi gần đây rất hay thèm chua cô ta mua toàn trái cây chua để ăn. Minh Phong làm việc thế ngày nào Hà Mi cũng ăn vậy, nên đâm ra lo sợ Hà Mi có thai, nên anh vội dừng tay đi vào trong hỏi. "Hà Mi, dạo gần đây sao em hay ăn chua quá vậy?" Hà Mi đang gọt xoài để chấm muối ăn, nghe tiếng Minh Phong hỏi thì liền quay lại nói. "Em cũng không biết nữa, chỉ là thèm ăn vậy thôi ạ. Anh ăn không? Lại đây ăn cùng em này, ngon lắm." Minh Phong thấy Hà Mi chấm muối ăn ngon lành, thì cũng lấy thử một miếng ăn. Nhưng khi vừa cắn miếng xoài, thì vị chua của nó khiến Minh Phong nhăn mặt. Minh Phong bỏ xuống rồi nhìn Hà Mi hỏi: Tháng này em đã có chưa? Mau trả lời anh đi. Hà Mi đang ăn, ngay Minh Phong hỏi thì ngơ ngác, cô ta dừng ăn rồi hỏi: Anh hỏi có gì là có gì. Này sao anh kỳ quá nha? Hỏi không đầu không đuôi, làm sao ai biết mà trả lời? Anh muốn hỏi tháng này bà gì của em đã đến chưa? À chưa Mà có gì không anh? Nói xong Hà mi mới chợt nhận ra vấn đề Cô ta không trả lời Minh Phong nữa Mà chạy nhanh ra quầy thuốc tây gần đó Mua hai cây que Chạy vào nhà vệ sinh thử Mặc kệ Minh Phong đang ngơ ngác nhìn Giây phút chờ cây que hiển thị kết quả Hà mi vô cùng run rẩy Cô ta nghĩ nếu có thai thật thì tốt quá vì tháng trước đã lỡ nói ba là mình có thai. Tầm ba phút sau, cây què hiện lên hai vạch, cô ta mừng rỡ cầm ra đưa cho Minh Phong xem, rồi nói trong sự vui mừng. Em có thai rồi anh ơi, chúng ta sắp có con rồi. Minh Phong như không tin vào mắt mình, anh như chết sững không ngờ một lần sai lầm của mình đã để lại hậu quả như vậy. Hà Mi thấy Minh Phong không nói gì mà thất thần, thì liền hỏi. Anh Phong, anh làm sao vậy? Anh không vui khi chúng ta có con à? Hay là anh vẫn còn yêu chị ta nên không muốn có trách nhiệm với em? Lúc này Minh Phong mới hoàn hồn lại, anh ấp a ấp úng nhìn Hà Mi nói: Anh anh vui chứ sao không? Chiều anh đưa em đi khám xem sao? Dạ bây giờ em với anh bảo nói với ba chuẩn bị làm đám cưới cho chúng ta đi. Hà Mi nói xong không chờ Minh Phong trả lời mà đã nhanh chóng kéo tay anh đi vào phòng tìm ba. Lúc nãy lão Hưng đang xem doanh thu của gara, thấy Hà Mi nắm tay Minh Phong đi vào thì ngừng tay lại rồi nói: "Có chuyện gì mà con nắm tay dắt cậu ta vào đây vậy hả Hà Mi?" "Dạ thưa ba, con con đã có thai với anh Phong. Chúng con thật lòng yêu nhau, con mong ba tác hợp cho tụi con thành đôi." Lão Hưng kinh ngạc nhìn đứa con gái của mình, ông không nói gì với Hà Mi mà nhìn sang Minh Phong nói: "Bây giờ con bé đã có thai, anh định tính như thế nào?" Dạ con sẽ chịu trách nhiệm với Hà Mi Nên ông chủ yên tâm Vậy thì anh về nói chuyện với gia đình anh đi Tháng sau lễ cưới sẽ diễn ra Vì con bé đang có thai Cho nên nó sẽ ở đây Mà không về nhà anh làm dâu anh thấy thế nào Dạ như thế nào cũng được ạ Chỉ cần tốt cho mẹ con cô ấy là được ạ Sau khi bàn một số việc liên quan đến lễ cưới Thì Minh Phong cùng Hà Mi đi ra ngoài Đến buổi chiều Minh Phong đưa Hà Mi đi siêu âm Cái thai đã được gần 2 tháng, đang phát triển rất tốt. Minh Phong cũng cảm thấy vui, nhưng bất chợt Minh Phong lại nhớ đến Thu Trà. Nếu đứa bé là con của anh và Thu Trà thì hay biết mấy. Sau khi đưa Hà My về nhà, thì Minh Phong đã đi uống rượu, cho đến khi gần say thì mới chịu về nhà và gọi cho Thu Trà. Cứ như vậy, Minh Phong ngồi nhìn hình ảnh của Thu Trà qua điện thoại tới gần sáng, mới mệt quá đi ngủ. Mấy ngày nữa lại trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần rồi. Tối qua thu trà có xin anh Nam là vào trễ một tí vì phải phụ ba mẹ đem đồ ra bến xe. Ăn uống xong xuôi, cô đặt một chiếc taxi để đưa ba mẹ cùng với đồ đạc ra bến xe. Khi ra tới bến cũng là lúc chuyến xe thông báo sắp chạy, bà Mai mắt dưng dưng nhìn cô nói. Ba mẹ về đây, con gái ở trên này dáng giữ gìn sức khỏe nha con. Khi nào rảnh thì về thăm ba mẹ nhé. Cô nghe nói vậy thì nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô ôm chầm lấy mẹ và ba mà khóc. Chưa kịp nói gì thì xe lại thông báo mọi người mau chóng lên xe ổn định chỗ ngồi. Nên cô vội vã nói. Dạ con hứa khi rảnh sẽ về thăm ba mẹ. Ba nhớ chăm sóc mẹ giúp con nha. Ba đừng uống rượu nữa. Hại sức khỏe lắm nha ba. Ông Kiệt nghe cô nói thì mỉm cười gật đầu xoa cái đầu của cô. Sau đó hai người lên xe. Cô đứng nhìn chiếc xe chạy đi khỏi thì mới đi đến quán để làm. Nhưng cô không hề biết nãy giờ có một người đứng từ xa quan sát cô mà trong lòng buồn rười rượi. Người đó không ai khác chính là Hoàng Hải. Mấy hôm nay anh rất nhớ cô muốn gọi điện thoại cho cô để nghe giọng nói của cô nhưng lại sợ cô không nghe. Mà nếu cô hỏi lý do anh gọi thì Anh không biết trả lời sao Nên sau bao lần cầm điện thoại lên Rồi lại đặt xuống Thì anh không gọi nữa Hôm nay anh định đến sớm để nhìn cô một lát Rồi đến công ty Nhưng không ngờ lại thấy cô đưa ba mẹ mình ra bến xe Anh nhìn vậy cũng lẽo đẽo chạy theo sau Thấy cô khóc khi chia tay ba mẹ Mà anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô vỗ về Đứng thêm một hồi Thì Hoàng Hải cũng rời bến đến công ty Hôm nay Mỹ Linh nghe mẹ nói Hoàng Hải sẽ tới công ty làm việc cho nên cô ta cũng nhanh chóng thay quần áo rồi cầm hồ sơ đến công ty Hải Dương để nộp hồ sơ. Sau một hồi ngồi trên xe thì cuối cùng cô ta cũng tới công ty. Bước xuống xe thấy công ty rất lớn còn lớn hơn cả công ty nhà cô ta nữa. Cô ta cầm tập hồ sơ đi vào quầy lễ tân hỏi chỗ phỏng vấn. Vừa hỏi xong thì đúng lúc Hoàng Hải đi vào. Cô ta thấy cô Lễ Tân gật đầu trào nên quay người lại Nhìn thấy Hoàng Hải cô ta mừng lắm vội vàng nói Anh Hải em là Mỹ Linh đây hôm nay em đến để phỏng vấn nè Ừ vậy đi phỏng vấn đi Hoàng Hải nói xong thì đi lướt qua người cô ta đi lên phòng làm việc của mình Vì trước đây anh cũng đã từng làm ở công ty Chức vụ của anh là phó giám đốc Cho nên bây giờ ba anh cũng vẫn để vị trí đó cho anh Mỹ Linh thấy Hoàng Hải phớt lờ mình như vậy thì có chút hơi quê. Cô ta ấm ức cầm tập hồ sơ đi vào phỏng vấn. Sau một hồi phỏng vấn thì cô ta cũng được chọn. Vị trí cô ta xin vào là làm nhân viên bên phòng kinh doanh. Do ngành nghề cô ta học có liên quan đến. Nghĩ đến cảm giác sau này sẽ được thấy Hoàng Hải mỗi ngày. Khiến Mỹ Linh vui sướng trong lòng. Bên công ty nói ngày mai cô bắt đầu thử việc. Nên cô ta cứ tủm tỉm cười không ngớt. Rồi bắt taxi đi về nhà báo cho mẹ mình. Bà Vi ở nhà lo lắng đi qua đi lại, không biết Mỹ Linh phỏng vấn có đậu không. Bà cứ nhìn ra phía cổng mãi, cho tới khi chiếc xe taxi đậu trước cổng, thì bà nghĩ Mỹ Linh về nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Nhìn người bước xuống xe là Mỹ Linh. Bà vui lắm vì chờ mãi con gái bà cũng về. Mỹ Linh thấy mẹ không xấu được nỗi niềm nên liền khoe ngay. Con phỏng vấn đậu rồi mẹ ơi, bắt đầu từ ngày mai, con đi làm rồi. Con gái mẹ giỏi quá. Thôi, vào nhà nhanh đi không nắng rồi mẹ con mình nói chuyện. Dạ. Sau khi vào nhà, bà Vi lấy nước trái cây ra cho Mỹ Linh ăn. Mặc dù vui vì phỏng vấn đậu, nhưng Mỹ Linh cũng cảm thấy hơi buồn. Vì khi nãy Hoàng Hải tỏ ra như không quen biết cô ta, khiến cô ta khá quê. Bà Vi thấy con gái khi nãy còn vui vẻ. Mà giờ lại không vui nữa nên liền hỏi Con có chuyện gì đúng không Mỹ Linh Khi nãy còn vui mà giờ buồn hưu vậy Dạ khi sáng con có gặp anh Hải Con chào anh ấy Mà anh ấy chẳng để tâm gì tới con cả Có khi nào anh ấy không thích con không mẹ Cái gì cũng phải từ từ chứ con Hai đứa mới gặp có lần đầu mà Về sau làm chung công ty rồi có cơ hội tiếp xúc với nhau Kiểu gì cậu ta chẳng thích con Mỹ Linh nghe mẹ nói nghĩ thấy cũng đúng, nên liền trở nên vui vẻ như thường, cùng mẹ ăn trái cây nói chuyện với nhau. Sau một hồi ngồi ở trên xe thì thu trà cũng tới quán, cô nhanh chóng trả tiền cho anh tài xế rồi vội vàng đi vào quầy. Chàng đang thay cô pha cà phê, thấy cô tới thì vui mừng khôn xiết, nhưng khi thấy mắt cô hơi đỏ thì hỏi Mày sao vậy trà Sao mắt đỏ hoe vậy? Mà ba mẹ mày đã lên xe chưa? Thu trà cất ba lô xong, lấy tạp dề để đeo vào rồi trả lời trang. Chắc tại đi đường bụi bay vào mắt tao nên mới đỏ vậy đó, chứ tao có sao đâu. Ba mẹ tao lên xe về rồi, tối nay đi làm về, mày chở tao về nhà lấy đồ qua phòng mày nha. Ok, đi kiếm gì ăn luôn rồi hãy về lấy cũng được. Ý kiến hay đấy, mà nãy giờ anh Nam có nói gì tao không? Không, đi vào nhì một tí rồi về phòng xem doanh thu với coi camera rồi đó. Ừ thôi làm việc đi Sau đó cả hai cùng nhau làm việc Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ về Trang hào hứng dắt xe chở cô đi Trên đường Trang hỏi cô Mày với Lão Phong còn liên lạc gì nữa không đó Nhắc đến Minh Phong thì thu trà chợt nhớ đến chuyện tối qua Anh ta gọi cho cô Cô liền kể với Trang Từ hôm tới quán đánh nhau xong không liên lạc gì Tự dưng tối qua anh ta gọi điện cho tao Mà nghe giọng lè nhè như nhậu say á Lão gọi nói gì với mày Chắc lại mượn rượu để nói thôi Gọi là nhớ tao xin lỗi tao Vì những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tao Rồi bảo tao với anh ta quay lại được không Mày có đồng ý không Đừng có mềm lòng Vì lão đó xin lỗi mày đấy Mày nghĩ sao tao lại mềm lòng Vì anh ta nhận lỗi rồi muốn quay lại Tất nhiên tao từ chối thẳng luôn Tao nói cho một chàng Thì anh ta nói chuẩn bị kết hôn Còn nói cô ta đã có thai Nhưng anh ta không yêu cô ta Người anh ta yêu là tao Anh ta kết hôn chỉ vì muốn chịu trách nhiệm thôi Với đứa bé là máu mủ của anh ta Nên anh ta phải có trách nhiệm xong anh ta còn mời ta đến sự đám cưới nữa chứ Chàng đang lái xe Mà nghe Thu Trả kể Mà không khỏi bực mình Không nghĩ trên đời lại có loại đàn ông như vậy Cũng may Thu Trả chia tay anh ta sớm Chứ không lỡ lấy nhau Chắc ân hận cả đời Thấy chàng nghe xong im du không nói gì Cô liền nói Ê sao mày không nói gì vậy Tao im lặng vì nói ra Tao lại muốn chửi thề lão đó Trần đời tao lần đầu tiên Mới thấy người như lão đó Tao thấy mừng cho mày khi phát hiện ra bộ mặt Của lão sớm đó Mà các anh chàng hôm bữa đưa mày đi làm đâu rồi Mất tích rồi Từ hôm tao trả nợ xong tới nay là không thấy xuất hiện luôn Lạ nhỉ Tao thấy anh ta quan tâm tới mày lắm mà Sao lại bật vô âm tín thế nhỉ Anh ta Tao nhìn thấy hơn Lão Phong đấy Anh ta mà tán mày Mày chịu luôn đi Mà mày thích anh ta không À mày có định đi đám cưới Lão Phong không đấy Mày cho tao xin Anh ta chẳng qua là chủ nợ Sợ tao trốn không trả nợ Nên mới bám thế thôi chứ quan tâm gì Một người như Minh Phong Đã làm tao lao đao khổ tâm rồi Mà mày còn muốn tao đổ anh cho vay nặng lãi là sao Mình phòng gọi tao mời lôi vậy thôi, chỉ có nói ngày giờ địa điểm gì đâu mà đi. Gọi lúc say thì chưa biết thật giả thế nào mày ơi. Mà mày tấp vào quán phở kia đi, ăn đại đi, tao đói quá. Ngày thu trả than đói, Trang liền tấp xe vào quán phở gọi hai tô phở bò. Trong lúc chờ phở thì cô lau đũa muỗng. Một lát sau phở được bê ra, nhìn hơi nóng bốc nghi ngút cùng với mùi thơm nước, làm cho cái bụng của cô và Trang sôi lên ủng ục. Không kìm được nữa nên cả hai vừa thổi vừa ăn Sau khi ăn xong Cô dành phần trả tiền rồi cùng Trang về nhà lấy đồ Tới nơi Trang ở ngoài chờ Còn cô vào nhà lấy đồ Bước vào nhà tất cả đều tối đen Chỉ có ánh đèn đường le lói bên ngoài hát vào Cô đi lại bật công tắc đèn lên Khi ánh đèn sáng lên đập vào mặt cô Là một không gian trống trải im lặng như tờ Khiến cô chạnh lòng nghĩ tới ba mẹ Bình thường giờ này cô đi làm về nhà cũng im ắng, nhưng là im ắng khi cả nhà đã ngủ, còn bây giờ là vắng lặng khi nhà không có ai. Nghĩ tới ba mẹ cô lại buồn, chắc giờ này ba mẹ ở quê cũng đã ngủ rồi. Cô đi vào phòng lấy hai chiếc ba lô mình đã để sẵn đi ra ngoài. Nhìn xung quanh nhà thêm một lần nữa cô mới tắt đèn rồi đi ra. Chàng thấy cô ra mà mặt buồn so thì liền cầm phụ cô một chiếc ba lô rồi nói. Thôi đừng buồn nữa. Mày chỉ xa ba mẹ tạm thời thôi. Cố cải quốc mai mốt đón ba mẹ mẹ lên lại. Chứ giờ mọi chuyện không thay đổi được nữa. Lên xe tao trở về nào. Thu trả gật đầu, ôm trước ba lô, leo lên xe cho Trang trở. Trước khi xe đi khuất, cô ngoái lại nhìn căn nhà gắn bó với cô và gia đình suốt hai mấy năm qua, một lần nữa. Về đến phòng của Trang, cô cất đổ vào tủ, còn Trang thì đi tắm. Sau đó cả hai leo lên giường ngủ. Vì cả ngày làm việc mệt mỏi, cho nên Trang nằm xuống là đã ngủ say. Còn cô vì lạ chỗ nên cứ thao thức không ngủ được. Với tay lấy điện thoại, cô mở một bản nhạc buồn lên nghe. Đù đưa theo giai điệu, một lúc sau thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mỹ Linh dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để đến công ty làm việc. Sau khi được chú tài xế đưa đến công ty, Mỹ Linh nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình. Mọi người trong phòng đều đã đến hết. Mỹ Linh thở vào nhẹ nhõm vì may mắn mình không đi muộn. Cô ta nhìn mọi người trong phòng mỉm cười thân thiện rồi nói Em chào tất cả mọi người ạ. Em là Mỹ Linh, nhân viên mới của phòng kinh doanh. Em mong mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều nhé. Mỹ Linh vừa nói xong thì anh Khoa, trưởng phòng kinh doanh nói Chào em. Rất vui khi có thêm em là thành viên của phòng và mong em sẽ sớm nắm bắt được công việc và hòa nhập được với mọi người trong phòng nhé. chỗ làm việc của em ở bên kia, em lại để đồ rồi, lại anh giao việc cho nhé. dạ em cảm ơn ạ. mỹ linh nhìn theo hướng anh khoa chỉ, thấy có một cái bàn trống thì đi lại để túi sách lên, rồi lại chú anh khoa để được giao việc. sau khi nhận việc anh khoa giao, thì mỹ linh đi về chỗ của mình mở máy lên để làm. đã nghe mấy chị trong phòng nói xấu mình, ngay vậy cô ta tức lắm. Nhưng cô ta mới vào làm với muốn lấy lòng Hoàng Hải nên mặc kệ. Mới đầu Mỹ Linh còn khá lúng túng, ngồi mãi mà chẳng biết nên làm gì nên liền đi tới hỏi anh Khoa. Đến buổi chiều khi tan làm, Mỹ Linh muốn gặp Hoàng Hải để mời đi uống nước nên cố tình nán lại chờ ở sảnh. Không uổng công chờ, một lát sau cũng thấy Hoàng Hải đi ra. Mỹ Linh nhanh chóng đi lại chặn ngay trước mặt Hoàng Hải rồi nói Anh Hải, hôm nay anh bận gì không? Em muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn chuyện hôm trước anh đưa em về Mỹ Linh vừa dứt lời thì hai cô lễ tân vẫn còn ở đấy bắt đầu xì sầm Hoàng Hải không muốn người khác xì sầm về mình nên nói Ở đây là công ty Nên từ giờ về sau cô cứ gọi tôi là phó giám đốc Tôi và cô cũng không có thân thiết tới mức một câu anh Hải Hai câu cũng anh Hải đâu hiểu chưa Mỹ Linh nghe Hoàng Hải trả lời như vậy thì mặt sượng chân lại Rõ ràng lần trước Hoàng Hải vẫn xưng anh em với cô ta mà Quay lại sau thì nghe tiếng cười khúc khích của hai cô lễ tân Mỹ Linh cảm thấy vô cùng khó chịu Vì bị Hoàng Hải nói thẳng như thế Nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ Vẫn muốn mời Hoàng Hải đi uống nước Nên cố nén cơn tức vào rồi nói Nhưng trong giờ làm việc mới gọi là phó giám đốc chứ Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi Anh đi cùng em nhé Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu lời tôi nói vậy Cô vẫn đang ở công ty đó, nên hãy cư xử cho đúng chừng mực. Nay tôi có việc bận rồi, tôi phải đi đây. Nói xong Hoàng Hải đi luôn, không chờ Mỹ Linh trả lời. Anh nhanh chóng ra bãi lấy xe rồi lái về nhà ba mẹ. Còn Mỹ Linh thì hậm hực, nghe tiếng cười đùa của hai cô lễ tân chưa ngớt. Mỹ Linh lại càng bực bội hơn, tính tiểu thư đọc đảnh trong cô ta, trỗi dậy. Không kìm được cô ta quay người lại quát. Các người im miệng chưa? Có gì vui mà cười hả? Sau này tôi làm vợ của phó giám đốc rồi, xem tôi trị tội mấy người ra sao. Một trong hai cô lễ tân không nhịn được mà nói. Mới ngày đầu đi làm mà chị mạnh miệng gớm thế, đã vậy còn không biết điều. Chưa gì hết đã muốn mồi chài phó giám đốc của chúng tôi rồi, gây gớm thật đấy. Chúng tôi cũng sẽ ở đây chống mắt lên xem chị làm gì để thành vợ phó giám đốc. Mỹ Linh đưa tay lên chỉ mặt cô lễ tân vừa nói khi nãy rồi nói. Cô được lắm, hãy chờ đấy Nói xong Mỹ Linh quay người đi ra khỏi công ty Chú tài xế đã đứng chờ sẵn Nên cô ta ra là lên xe luôn Ngồi trên xe nghĩ tới những lời khi nãy Càng làm cô ta tức giận đến nỗi Nghiến rằng kèn két Hoàng Hải sau khi trở về nhà Vào chào mẹ rồi lên phòng thay đổi xong Thì anh đi xuống nhà Thấy mẹ đang gọt táo Hoàng Hải đi lại ngồi xuống Lấy một miếng táo ăn Thì mẹ hỏi Con thấy con bé Mỹ Linh thế nào? Có hợp với con không? Chứ mẹ thấy ưng con bé lắm. Mẹ với mẹ con bé cũng thân. Còn với con bé mà nên đôi thì còn gì bằng? Con thấy cũng bình thường à mẹ. Mà con có người trong lòng rồi. Mỹ Linh không hợp với con đâu. Cái tính tiểu thư đọng đảnh con không thích. Thì tại con bé đó nó sống bên nước ngoài quen rồi. Thêm ở nhà nó lại là con một nữa nên được nuông chiều. Tính tiểu thư thôi. Mẹ tin sau này chúng ta góp ý con bé sẽ thay đổi mà Thôi chuyện đó tính sau đi mẹ Tính bây giờ luôn chứ sau gì nữa hả con Mà khi nãy con nói con có người trong lòng là ai Khi nào dẫn về nhà giới thiệu cho ba mẹ đi Hoàng Hải lấy thêm miếng táo nữa Ăn hết anh mới trả lời mẹ Mẹ cứ từ từ Kiểu gì con cũng đem con dâu về cho mẹ mà Nhưng mà mẹ vẫn thích con bé Mỹ Linh hơn Hai con thử tìm hiểu con bé đi Hoàng Hải định trả lời Thì thấy ba về Anh nhanh chóng chào ba sau đó nói Ba về rồi kìa Mẹ lên xả nước cho ba tắm đi Rồi xuống ăn cơm Con thấy đói quá Ông Mạnh vừa đi đánh tennis với hội bạn về Thấy Hoàng Hải hôm nay đi làm về nhà sớm Thì hỏi Đi làm ở công ty thế nào rồi Ổn hết chứ Dạ mọi thứ đều ổn ạ Ba yên tâm đi Con sẽ không để ba thất vọng đâu Nói xong ông Mạnh đi lên phòng, bà Thảo cũng nhanh chóng đi theo. Còn Hoàng Hải ở dưới tiếp tục ăn táo, chờ ba mẹ xuống để ăn cơm. Thời gian cứ thế lại trôi qua, từ lúc ba mẹ về quê tới nay cũng đã gần tháng. Ngày nào thu trà cũng miệt mài đi làm củng trang. Chiếc xe máy cô cũng đã bán, cộng thêm tiền lương của cô để gửi tiền về cho ba mẹ thay tôn mới. Vì nhà để lâu không ở, lá cây rụng nhiều lên mái tôn nên bị mục hư hết. Cô cũng đã vơi đi nỗi nhớ ba mẹ được phần nào vì còn có trang bên cạnh. Hôm nay, trong lúc lướt Facebook, cô thấy Minh Phong áp hình cưới lên. Nhìn hai người họ cũng rất xứng đôi. Vô tình cô bấm vào nút like. Ngay sau đó thì cô vội thu lại, thì Mét Sinh hiện lên tin nhắn của Minh Phong. Cô kéo thanh trạng thái xuống thì thấy anh ta nhắn. Ngày mai anh cưới rồi. Em nhớ đến sự chung vui với anh nhé. Hy vọng em sẽ đến. Lâu nay em đã đi đâu vậy? Anh đến nhà mà không thấy em đâu cả. Thu Trà không suy nghĩ nhiều mà nhắn vào trả lời ngay. Nhà tôi bán rồi. Chúng ta đã chia tay rồi. Anh đến để làm gì? Còn về lời mời dự đám cưới của anh thì anh đừng hy vọng làm gì. Tôi sẽ không đến đâu. Nhân đây tôi cũng chúc anh hạnh phúc. Sau này đừng làm phiền đến tôi nữa. Nhắn xong cô liền chặn hết mọi liên lạc của Minh Phong. Hoàng Hải từ ngày về công ty làm anh luôn bận rộn, anh toàn đi sớm về khuya, nhưng bù lại anh rất được lòng mọi người ở đây. Mọi người trong công ty ai nấy cũng khen phó giám đốc trẻ đẹp trai lại giỏi giang nữa, điều đó khiến ba anh hết sức hài lòng. Anh cũng đã chuyển về nhà ở cùng ba mẹ, mối quan hệ giữa hai bà con cũng dần dần tốt đẹp lại. Căn nhà khi trước anh ở, anh vẫn để cho Thắng và mấy đứa em ở. Còn anh thì lâu lâu về xem thế nào. Hôm nay tự dưng cảm thấy nhớ Thu Trà. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Thu Trà. Thu Trà đang ở trong nhà tắm đi ra thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô tưởng ba mẹ gọi nên vội đi lại cầm lên. Thấy số điện thoại gọi đến không lưu. Nhưng nhìn số cô biết đó chính là Hoàng Hải. Tự dưng mất tích cả tháng nay. Giờ gọi cho cô không biết có gì không. Nên cô chần trừ. Đến khi cuộc gọi gần tắt thì cô bấm nút nghe. Alo, Thu Trà nghe đây ạ. Hoàng Hải ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng nói của cô thì bất chợt mỉm cười. Anh ngập ngừng nói. Anh Hải đây, em đang làm gì đấy? Ngày mai em có rảnh không? Anh mời em đi ăn. Anh không cần giới thiệu, tôi cũng biết là anh mà. Ngày mai tôi bận đi làm rồi. Nói xong Thu Trà chợt nhớ đến lời mời khi nãy của Minh Phong. Ban đầu cô định sẽ không đi. Nhưng bây giờ Hoàng Hải gọi làm cô có suy nghĩ. Sẽ rủ anh đi cùng Để Minh Phong thấy và hối hận khi bỏ rơi cô Nghĩ vậy cô liền nói tiếp À tôi quên mất ngày mai Tôi nghỉ không làm nữa Anh đi đến nơi này với tôi được không Rồi tôi sẽ đi ăn cùng anh Em muốn anh đi đâu Anh sẽ chở em đi Thu trà thấy Hoàng Hải nói chuyện với mình nhẹ nhàng Đâm ra có chút hơi ngại Cô ngập ngừng một lát rồi nói Anh cùng tôi đi tới đám cưới của Minh Phong được không Anh ta vừa gọi mời tôi Ban đầu tôi không định đi Nhưng giờ nghĩ lại tôi sẽ đi Ồ đám cưới của anh ta à Được thôi anh sẽ đi cùng em Cảm ơn anh Vậy anh đi cùng tôi nhé Ai có hỏi thì anh nói anh là người yêu của tôi nha Nhất chí Em nhớ trả công cho anh đấy Tôi biết rồi À mà anh tới đón tôi nhé Nhà tôi bán rồi Hiện tại tôi ở với bạn Để tôi nhắn địa chỉ qua cho anh Ok, khuya rồi em ngủ đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Thu trà nói thêm vài câu rồi tắt máy. Chàng hôm nay đi sinh nhật bạn. Bây giờ chưa thấy về nên chỉ có cô ở nhà một mình thật buồn. Đột nhiên cô nhớ ba mẹ. Nhớ những ngày cả nhà ở cùng nhau. Những bữa cơm do mẹ nấu quá. Cô nhắn địa chỉ qua cho Hoàng Hải rồi tiếp tục xấy tóc. Hoàng Hải sau khi thu trà tắt máy thì vẫn ngồi chờ khi tin nhắn của cô cũng tới. Anh lưu lại địa chỉ, rồi bỏ điện thoại qua một bên. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô thì anh cảm thấy rất thoải mái. Anh cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một ngụm. Nhìn dòng xe qua lại, anh nghĩ liệu kiếp này cả hai có duyên không? Sáng mai thức dậy, Thu Trà nói với Trang về việc hôm nay sẽ xin nghỉ để đi đám cưới Minh Phong. Ngày xong, Trang chố mắt ngạc nhiên, nhìn Thu Trà rồi nói, đi làm gì, mày chưa thấy đủ đau buồn hay sao mà tới đó thấy anh ta và con nhỏ đó cho thêm đau Ừ, đúng là đau lắm mày ạ nhưng nhất định tao phải đi tao sẽ cho anh ta biết không có anh ta tao vẫn sống tốt và không vì một người như anh ta mà tao đau lòng mà không yêu người khác anh ta không phải lựa chọn tốt nhất khi vẫn có nhiều người khác theo đuổi tao mày đi một mình đến đó tao lo lắm thôi, đừng đến đó nữa đi làm cùng tao cho vui Đến đó để đau buồn hơn đấy làm gì? Mày lại là phụ nữ chân yếu tay mềm nữa. Lỡ như đến đấy xảy ra chuyện gì rồi, tao làm sao giúp được? Thu trả nghe Trang nói thì phì cười vì sự lo lắng thái quá của Trang. Mày làm như tao yếu lắm không bằng. Mày yên tâm đi. Chỗ đám cưới đông người không ai làm gì tao đâu. Với tao không có đi một mình, tao đi cùng với Hoàng Hải. Có anh tao ở đấy, không ai dám đụng đến tao đâu. Mày đi với cái anh chủ nợ đấy à? Tao thấy anh ta cũng được đó, ăn đứt minh phong đó. Được thì tán luôn anh ta đi cho đỡ buồn. Chàng nói xong thì cười ha hà. Còn thu trà mỗi khi nghe đến tên Hoàng Hải thì mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì ngại. Cô đánh nhẹ lên vai chàng rồi nói. Mày bớt tào lao đi. Thôi, ăn lẹ rồi đi làm, tao nhắn tin cho anh Nam xin nghỉ đã. Ừ, nhắn đi. Mà khi nào mới đi đó, mày phải trang điểm làm tóc cho xinh lồng lộn vào. Tao có cái váy body sexy lắm, mới mua chưa mặc luôn. Tí vào tủ lấy mặc đi nha. Chiều tối mới đi, tao ở nhà dọn dẹp phòng rồi nấu ăn cho mày. Tối về ăn luôn nha. Nhất trí, thôi, tao đi làm đây nha, dọn dùng tao nhé. Thu Trà gật đầu lấy điện thoại nhắn tin cho anh Nam xin nghỉ. Còn Trang thì đã đi mất hút rồi. Hai phút sau, điện thoại cô hiện tin nhắn. Ok, em nghỉ đi, của anh Nam thì cô nhắn lại. Em cảm ơn anh ạ, rồi bỏ điện thoại qua một bên, xong bắt đầu dọn dẹp phòng, đi chợ mua đồ ăn về nấu. Loài hoài nấu nướng và dọn dẹp thì cũng đã tới chiều. Nhìn đồng hồ bây giờ là 4 giờ, cô nhanh chóng đi tắm, gội đầu, sau đó vào phòng sấy tóc cho khô. Đi qua mở tủ lấy cái váy trang nói ra ướm thử, nhìn cũng khá ok nhưng hơi hở. Cô thấy không hợp lắm nên để lại lấy chiếc đồng công chúa của mình ra mặc. Định đi ra đầu ngõ để trang điểm Nhưng điện thoại reo lên Cô đi lại cầm lên Thấy Hoàng Hải gọi cô vội bấm nghe Alo, Thu Trà nghe đây Anh đang đứng trước đầu ngõ Khu chào em rồi, em đi ra đi Vậy anh chờ tôi một tí Tôi ra ngay Tắt máy, Thu Trà liền lấy Chiếc túi sách đeo lên Bỏ điện thoại vào rồi mang đôi giày cao gót Đi ra ngoài Hoàng Hải sau khi tan làm Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ rồi cho nên vội lái xe đến phòng trọ của Thu Trà vì sợ cô chờ. Đường xá bây giờ vào giờ cao điểm nên Hoàng Hải bị kẹt xe. Cố gắng luồn lách một hồi thì cũng đến được đầu ngõ phòng trọ Thu Trà ở. Anh lấy điện thoại gọi cho cô rồi ngồi trên xe chờ. Một lát sau, Thu Trà đi ra nhìn thấy chiếc xe hơi đang đậu bên vỉa hè thì đoán ngay là Hoàng Hải. Cô nhanh chóng đi lại nhưng không may bị chạo chân vì đôi giày đột nhiên gãy gót. Vì mặc váy nên cô không thể cúi xuống được Nên đành đi cả nhắc tới chỗ Hoàng Hải Lúc này Hoàng Hải vừa mở cửa xe xuống hóng gió Thấy Thu Trà đi cả nhắc anh liền đi lại hỏi Thu Trà, chân em bị sao đó? Thu Trà thấy Hoàng Hải đang đi lại phía mình nên dừng lại Nghe anh hỏi thì khuôn mặt nhăn nhó bị đau Ngước lên nói Tôi bị chạo chân Đôi giày này bị gãy gót mất rồi Mà tôi mặc váy không thể cúi xuống cởi ra được Hoàng Hải nghe vậy không nói không rằng liền cúi xuống cầm lấy chân cô gỡ chiếc giày bị gãy gót vứt đi sau đó bất ngờ ôm cả người cô lại chỗ xe rồi nói em mở cánh cửa ra đi Thu trà nghe vậy liền mở cửa ra Hoàng Hải nhanh chóng để cô vào chỗ ngồi rồi tiện tay tháo luôn chiếc giày còn lại vứt đi anh cúi người xuống cầm lấy bên chân cô bị trẹo xoa xoa một lúc thì bất ngờ bẻ Thu trà vì đau quá nên hét lên Tầm 2 phút sau cô thấy chân mình tự dưng hết đau thì liền nói Sao anh hay quá vậy chân tôi hết đau rồi nè Mà giờ phải đi mua giày để mang rồi còn đi trang điểm nữa Anh tới sớm quá tôi chưa kịp làm gì cả Anh cũng vừa tan làm đã kịp thay quần áo đâu Bây giờ anh đưa em đi mua quần áo với giày Sẵn anh mua luôn đồ của anh rồi đi trang điểm nhé Nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ rồi nên cô không chịu cũng phải chịu Nhìn sang Hoàng Hải, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Hoàng Hải thấy cô chịu thì liền lái xe đưa cô tới xuống quần áo tên là Giang của bạn mình. Tầm 20 phút thì cũng tới. Hoàng Hải gửi xe rồi mở cửa cho cô xuống. Chợt nhìn xuống chân cô bây giờ là chân đất nên anh liền lấy đôi dép của mình hay để ở xe mang đưa cho cô rồi nói. Em mang đỡ đôi dép này đi, bên trong có bán quần áo và giày cao gót luôn đó. Thu Trà nhìn đôi xếp hình đô Doraemon mỉm cười, trong đầu suy nghĩ, không ngờ một người sang hồ như anh cũng thích Doraemon giống cô. Thu Trà liền mang vào rồi theo Hoàng Hải đi vào shop, lúc này cô bạn của Hoàng Hải đi ra mừng rỡ nói. Chào Hải, không biết cơn gió nào đưa Hải tới đây tham gia vậy? Ồ, còn cô bé này là ai đây? Người yêu hả? Hoàng Hải nhìn Giang mỉm cười rồi nói. Giang chọn giúp Hải một bộ váy cho cô ấy. Một đôi giày cao gót và trang điểm cho cô ấy giúp Hải nha. Khoan, Hải chưa trả lời mình cô gái này là ai, thì Giang sẽ không trang điểm cho đâu đấy. Hoàng Hải cạn lời với Giang nên đành nói. Đây là người yêu của Hải. Cô ấy tin Thu Trà, hôm nay bọn mình đi dự tiệc. Giang chọn đồ cho cô ấy giúp Hải nha. Nói xong, Hoàng Hải nhìn Giang thấy Thu Trà đang đỏ mặt vì ngại thì nói tiếp. Giang hỏi làm cô ấy ngại đỏ cả mặt lên rồi kìa. Giang nhìn theo thấy vậy nên không trêu nữa Cô đi lại nắm tay Thu Trà rồi nhìn Hoàng Hải nói Hải có chọn đồ không thì chọn luôn đi Mà hình như mới đi làm về đúng không Mau chọn một bộ thay đi Để cô ấy ở đây Giang lo cho Hoàng Hải mỉm cười cảm ơn Giang rồi nói với Thu Trà Em ở đây Giang lựa quần áo rồi trang điểm cho em nhé Lát anh ra Thu Trà gật đầu sau đó đi theo Giang để chọn váy Còn Hoàng Hải cũng chọn một đồ đem vào để thay. Thu trà được sự tư vấn của Giang thì đã chọn được một chiếc váy đen xẻ tà ở bên đùi. Vì thu trà chỉ có 45 cân thôi, nên khi mặc vào rất vừa vặn. Phía trên cúp ngực làm lộ ra vòng ngực đầy đặn của cô. Cô hơi ngại lấy tay che lại, định không lấy nữa nhưng Giang ngăn lại nói. Em mặc chiếc váy này rất đẹp, phải để cho họ biết người phụ nữ của Hoàng Hải xinh đẹp thế nào chứ. Nhưng mà hở quá chị ơi, em cảm thấy không quen. Không sao đâu, một lát sẽ quen thôi. Em có muốn mọi người chơi bai Hoàng Hải là có cô người yêu quê mùa không? Em không. Vậy thì nghe lời chị mặc chiếc váy này nhé. Nào, ngồi lại đây chị trang điểm cho. Sau đó thu trà để cho Giang trang điểm. Trang điểm sau nhìn cô khác hẳn. vẻ đạp hiền lành mộc mạc thường ngày của cô sau khi trang điểm lên thì trở nên đằm thắm mặn mả hơn. Ngay cả Giang sau khi trang điểm cho thu trả xong cũng phải ngạc nhiên. Đúng lúc đó Hoàng Hải cũng đi ra. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Bên ngoài khoác thêm áo vest đen. Nhìn anh lúc này không khác gì chú rể cả. Chờ Hoàng Hải đi lại chỗ hai người thì Giang nói. Trả em ấy lại cho Hải đây, nhìn xem có nhận ra không. Hoàng Hải nghe vậy liền nhìn thu trả ngay. Anh cũng ngỡ ngàng bởi thu trả trước mắt. Bây giờ nhìn thu trà rất đẹp. Đôi mắt của cô như hút hồn anh. Hoàng Hải nhìn mà không chớp mắt. Chiếc váy cúc ngực này cũng rất hợp với cô. Tôn dáng lên rất nhiều. Giang thấy Hoàng Hải nhìn không chớp mắt. Liền đánh nhẹ lên vai khiến anh giật mình. Thu Trà thấy vậy cũng mỉm cười rồi nói. Em cảm ơn chị Giang đã giúp em trở nên xinh đẹp như vậy nhé. Cũng sắp tới giờ rồi. Mình đi thôi anh Hải không muộn đó. Ừ chúng ta đi thôi. Hải cảm ơn Giang nhé. Hôm nào rảnh alo Hải mời đi cà phê nha. Ok Hải. Nhưng phải có em Trà đi thì Giang mới đi đấy. Chứ có mình Hải thì Giang không đi đâu. Thu Trà thấy chị Giang có vẻ quý mến mình nên liền mỉm cười nói. Nhất định em sẽ đi mà. Em chào chị nha. Hẹn gặp lại chị sau. Sau đó Thu Trà cùng Hoàng Hải rời khỏi suốt quần áo của chị Giang đi đến nhà hàng để dự đám cưới của Minh Phong. Đến nơi... Hoàng Hải gửi xe xong thì đưa tay ra ý để Thu Trà khoác vào. Thu Trà liền hiểu ý nên khoác tay Hoàng Hải vào, sau đó cùng nhau đi vào nhà hàng. Vừa bước vào Hoàng Hải đã thấy Minh Phong cùng vợ anh ta đứng chào khách, còn Lão Hương thì không thấy đâu cả. Minh Phong nhìn thấy Thu Trà hôm nay đến sự đám cưới anh ăn mặc rất sexy, lại còn khoác tay cùng tên Hải đó trong lòng đâm ra bực bội. Đến nỗi Hà Mi đứng kế bên còn cảm nhận ra nên liền nói nhỏ. Anh Phong, anh sao vậy? Đang bình thường vui vẻ, tự dưng mặt như mất sổ gạo vậy. Có phải anh không muốn lấy em đúng không? Anh muốn con chúng ta không có ba phải không? Anh không có mà, tại nóng quá nên anh hơi khó chịu tí thôi. Minh Phong vừa dứt lời thì thu trà cùng Hoàng Hải đi tới. Hoàng Hải nhìn hai người họ rồi nói. Chúc mừng hai người nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống nha. Hà Mi thấy Hoàng Hải liền nhận ra đây là người... Mà lúc trước ba cô ta nói chuyện mà Cô ta mỉm cười trả lời Hoàng Hải Dạ em cảm ơn anh ạ Chắc anh là khách của ba em hả Còn chị gái này xinh đẹp quá Hai người thật sự rất xứng đôi Thu trà nãy giờ thấy Minh Phong cứ nhìn chầm chằm vào người cô Thì khẽ cười thầm Anh chắc hẳn đang tiếc nuối lắm đây Cô đứng sát người Hoàng Hải Nhìn Minh Phong và Hà Mi rồi mỉm cười nói Cảm ơn cô đã quá lời khen Tất cả là do son phấn chứ tôi cũng bình thường thôi Nói thêm vài ba câu nữa Thì lão Hưng từ đâu đi tới chỗ hả mi Thấy Hoàng Hải liền bắt tay nói Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới chứ Mời anh vào trong ngồi Bữa tiệc cưới vui vẻ như thế này Tôi không tới thì phí quá Nói xong Hoàng Hải cùng Thu Trà đi vào bên trong Lúc này khách khứa đã đến đầy đủ Nên người dẫn chương trình bắt đầu tiến hành lễ cưới Thu Trà ngồi cùng Hoàng Hải Nhưng ánh mắt luôn hướng lên sân khấu, nhìn cảnh hai người họ trao tay nhẫn cưới, mà tim cô đau nhói. Rõ ràng lúc trước anh ta nói sẽ nuôi heo để dành tiền cưới cô, nhưng không ngờ bây giờ người anh ta cưới lại là người khác không phải cô. Cô cúi xuống cầm ly rượu trên bàn uống một hơi, men cay của rượu khiến cô nhăn mặt lại. Nãy giờ ngồi kế bên Hoàng Hải, thấy cô có vẻ buồn nên an ủi nói. Rượu này mạnh lắm đấy. Em uống vậy được rồi, đừng uống nữa không lại say như lần trước, mệt người lắm đấy. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Hoàng Hải không nói nữa mà gấp thức ăn cho cô ăn, cô cũng cầm đũa lên gấp ăn. Hoàng Hải thấy cô ăn thì cũng mừng, cô uống rượu mà chịu ăn thì sẽ đỡ say. Sau khi làm lễ xong, mọi người đều chúc mừng hạnh phúc hai người họ. Thu trà bây giờ đã uống tận 3 ly rượu, người cũng có vẻ muốn say. Cô thấy nôn nao trong người nên liền hỏi bạn phụ vụ rồi đi tới toilet. Hoàng Hải thấy thu trà đi thì cũng đứng dậy đi theo. Nhưng anh không ngờ Minh Phong đã đi theo thu trà trước rồi. Lúc làm lễ, đôi mắt Minh Phong luôn hướng về phía thu trà. Anh ta chờ khi làm lễ xong, Hà mi đi thay váy cưới thì nói là đi vệ sinh. Đúng lúc đó thì anh ta thấy thu trà loạn trọng đi phía trước thì nhanh chóng đi theo. Thu trà sau khi nôn xong thì rửa mặt đi ra ngoài Nhưng cánh cửa vừa mở Thì đã bị một bàn tay đàn ông kéo đi ra phía sau chỗ cầu thang Thu trà lúc này đã thấm mệt nên không còn sức nữa Cô mặc kệ luôn Cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt của Minh Phong Cô liền gắn tay anh ta ra khỏi tay mình Rồi chỉ thẳng mặt anh ta nói Anh kéo tôi ra đây làm gì Không mau vào đi mời rượu với vợ anh đi Minh Phong nhào tới ôm chầm lấy thu trà rồi nói Anh không yêu cô ta Người anh thật sự yêu trên đời này Chỉ có mình em thôi chả Sắp tới anh sẽ được ba cô ta Giao lại gara rồi Khi đó anh có rất nhiều tiền Chúng ta trở lại như xưa được không chả Lúc này thu trà lấy hết sức mình Đẩy Minh Phong ra khỏi người cô Xong đưa tay lên tát Minh Phong một cái cháy má rồi nói Anh đúng là đổ khốn nạn Tốt nhất anh nên bỏ ý định đó đi Đừng để người yêu tôi biết Anh ấy nhất định không tha cho anh đâu Em nói cái tên Hải đi cùng em đúng không? Có phải em muốn chọc tức anh nên mới đi cùng anh ta đến đây không? Nhìn vào mắt của em anh thấy em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không chà? Lời Minh Phong vừa dứt thì Hoàng Hải ở phía sau đi lại đấm vào mặt Minh Phong một cái vì bị bất ngờ nên Minh Phong không tránh kịp nên ăn trọn cú đấm. Thu trà thấy Hoàng Hải thì liền đi lại đứng phía sau lưng anh Hoàng Hải giang tay ôm lấy cô rồi nhìn Minh Phong đang cay cú nói Tao cảnh cáo mày một lần nữa Cô ấy bây giờ là người yêu của thằng Hải này Nếu như mày còn dám động vào cô ấy Thì mày liệu hồn Còn cái gara của ba vợ mày Nếu muốn yên ổn làm ăn Thì nên biết điều Đừng để tao cho người tới sàn bằng ngay chưa. Còn bây giờ mau cút ngay cho tao Mình phòng nghe Hoàng Hải nói tới gara Thì liền nhanh chóng đi mất Vì anh ta sợ Nếu như Hoàng Hải cho người đến san bằng Thì anh ta sẽ không làm chủ được nữa Sau khi minh phòng đi, Hoàng Hải cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên người thu trà rồi nói. Em có sao không? Nó có làm gì em không? Thu trà mệt mỏi nhìn Hoàng Hải rồi đáp. Tôi không sao, tôi muốn đi về, anh đưa tôi về đi. Được, để anh đưa em về. Sau đó Hoàng Hải ra lấy xe rồi đưa thu trà về. Trên đường về anh quay sang hỏi. Em có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi, khi nãy ở đấy em có ăn gì đâu. Tôi không muốn ăn đâu. Vậy anh đưa em đi tới nơi này cho thoải mái nhé. Nơi này sẽ rất tốt cho tâm trạng em lúc này. Thu trả gật đầu sau đó Hoàng Hải tiếp tục lái xe đưa cô tới cầu ánh sao. Lúc này trên cầu có rất nhiều đôi tình nhân đang đứng nói chuyện, tâm sự với nhau. Nên Hoàng Hải lái xe tới chỗ có thể đậu xe được rồi mở cửa cho thu trả xuống. Cô đi lại chỗ thành cầu nhìn sóng nước êm ả dưới sông mà trong lòng cuồn cuộn nổi sóng. Bất ngờ cô bật khóc, cứ ngỡ cô đã quên người đàn ông ấy. Nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra rằng mình chưa thể quên. Hoàng Hải thấy cô khóc thì rút trong túi áo ra, túi khăn giấy đưa cho cô lau Cứ như vậy anh đứng nhìn cô khóc. Khóc chán xong cô nhìn Hoàng Hải rồi nói. Có phải tôi yếu đuối lắm không? Rõ ràng tôi nói người như anh ta không đáng tiếc nhưng sao tôi lại đau lòng thế này? Vì cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. Nên Hoàng Hải có thể hiểu được tâm trạng của Thu Trà lúc này. Anh không nói gì mà kéo cả người Thu Trà, rồi ôm chầm lấy mà nói. Em đừng buồn, anh ta không xứng với tình cảm mà em dành cho anh ta. Sau này có anh ở bên cạnh rồi. Anh thật sự rất thích em, Trà. Nếu có thể em cho anh một cơ hội quan tâm, chăm sóc em được không? Thu Trà vội đẩy Hoàng Hải ra khỏi người cô rồi lúng túng nói. Chuyện tình cảm cứ để sau này duyên phận quyết định đi. Tôi thấy chúng ta cũng có duyên nên trước mắt cứ làm bạn đi. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đi cùng tôi, còn mua quần áo cho tôi nữa. Hoàng Hải cảm thấy hơi buồn, nhưng dù sao làm bạn cũng tốt, anh sẽ có cơ hội tiếp cận với cô hơn. Cô tỏ ra vui vẻ, Hoàng Hải mỉm cười nói. Không có gì đâu, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà, vậy chúng ta sẽ làm bạn của nhau nha. Giờ em lên xe đi, anh đưa em đi ăn rồi về ngủ Nãy giờ khóc xương hết cả mắt rồi Thù trả vẫn định không đi Nhưng nhớ lại khi nãy Hoàng Hải cũng không ăn gì nên gật đầu Sau đó cả hai cùng đi ăn phở Ăn xong Hoàng Hải đưa cô về Đến đầu ngõ anh mở cửa xe cho cô xuống rồi nói Em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon Anh lái xe về cẩn thận đấy, chúc anh ngủ ngon Tôi vào nhà đây nha Hoàng Hải mỉm cười đưa tay vẫy tạm biệt Thu Trà rồi lên lái xe đi. Thu Trà nhìn chiếc xe Hoàng Hải đi khuất rồi mới đi vào phòng. Mở cửa ra, qua ánh sáng của đèn ngủ, cô thấy Trang đã ngủ nên xón xén đi vào lấy quần áo. Rồi thay xong cô cũng leo lên giường nằm chẳng chọc suy nghĩ. Những gì Hoàng Hải nói lúc trên cầu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hoàng Hải về nhà lúc này đã hơn 11 giờ. Anh cũng nhanh chóng thay quần áo rồi leo lên giường nằm. Anh nhớ lại lúc ôn thu trà, cảm giác bình yên lắm. Giống như sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần thấy người mình yêu là mọi mệt mỏi tan biến hết vậy. Bỗng nhiên anh bật cười vì những suy nghĩ của mình. Nhớ lúc thu trà nói cả hai làm bạn, anh định nói anh không thích làm bạn với em. Anh chỉ thích làm người yêu của em thôi. Nhưng anh lại không đủ can đảm để nói ra. Nhìn đồng hồ cũng đã chuyển qua một giờ sáng, Hoàng Hải cũng tắt đèn phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Kiếp này ta yêu nhau của tác giả Quỳnh Châu.